Nếu sớm biết ba người kia mua sắm điên cuồng như vậy, hắn đã sớm tìm lý do chuồn đi. Đi, xem thử rượu ngon bên trong lưu lãng tòa thành có gì khác biệt không? Dương Lăng lớn tiếng phụ họa, dẫn mọi người bước vào tử quán đang Lan tỏa ra hương rượu, chọn một góc vắng vẻ ngồi xuống. Các vị huynh đệ nghe nói, đám thiên sứ của Vân Trung Thành sở dĩ đuổi giết Sơn Khâu Chi Vương đến tận đây. Hoàn toàn là vì người này có trong tay một mẫu noãn có thể cảm ứng được hành tung của mẫu sao Sau khi uống vào vài chén rượu Một gã lưu lãng giả thân mặc áo choàng màu đen hướng đồng bọn nói ra tin tức nghe được trên đường Không đúng Sao ta lại nghe nói là mẫu noãn rơi vào tay một gã lực vương đến từ lực lượng vị diện Một gã đại hồ tử võ sĩ lắc đầu Mang một chén lãng mổ tử uống cạn rồi nói tiếp Nghe nói mẫu xào có thể sinh ra lưu lãng thần thú đi tới hỗn loạn vị diện chúng ta các thần hệ cùng thế lực lớn như vân trung thành hắc ám quân vương cùng a khuê long thần hệ đều phái ra rất nhiều tinh nhuệ tranh đoạt trách không được ở hỗn loạn vị diện lúc này có thể gặp được lưu lãng giả có thực lực cường đại như thế sinh ra lưu lãng thần thú a lợi hại nếu trong lúc vô tình thuận lợi trở thành chủ nhân của mẫu xào Vậy chẳng phải so với một chủ thần cao cao tại thượng còn lợi hại hơn sao? Suy, An Đức, Lỗ Vinh Đệ, đừng có ở đây mà nằm mơ nữa. Cho dù có để mẫu xào bất động ngay trước mặt, Ngươi cũng không có bản lĩnh thu phục được. Nói không chừng lại bị một đầu thần thú thủ hộ của mẫu xào nuốt luôn vào bụng ấy chứ. Một sợi lông cũng không còn. Tiếp theo dưới tử ý mông lung, Thanh âm của vài tên lưu lãng giả càng lúc càng lớn, rất nhanh. Đã có thêm càng ngày càng nhiều người gia nhập thảo luận. Các lưu lãng giả từ Nam đến Bắc đều nói lên các tin tức cùng những tin đồn nghe được trên đường đi. Có người nói các thế lực lớn vì tranh đoạt mẫu xảo đã ra tay tàn độc với nhau, hình thành nên một mảnh hỗn loạn. Có kẻ nói rất nhiều thần hệ cùng đại gia tộc không chỉ phái ra rất nhiều tinh nhuệ, thậm chí các đại chủ thần còn tự mình hành động. Người lại nói mẫu xảo đi đến hỗn loạn vị diện. Vừa vặn đi tới Đà Phong Sơn Mạch, kinh động đến Đà Phong thành chủ đã tiềm tu cả trăm vạn năm cùng vị đi hẹn thương nhân bị Đức Lâm Tư. Trong khi mới bắt đầu, Dương Lăng còn ngưng thần lắng nghe, nhưng một lúc sau, thấy mọi người càng lúc càng nói những chuyện linh tinh đâu đâu, không khỏi lắc đầu. Có nhiều tin tức gọi là bí mật nhưng kỳ thật đều là một ít bộ phong chóc ảnh chuyện, thậm chí có thể là hữu tâm nhân cố ý tung hỏa mù mà thôi. Bất quá có thể xác định là mẫu xào quả thật đi đến hỗn loạn vị diện, hơn nữa khiến cho các thế lực lớn tranh đoạt với nhau. Một cơn lốc do tranh đoạt mẫu xào sinh ra, đang quét qua cả hỗn loạn vị diện. cảm ơn về bữa cơm tối ngon miệng, sau khi rời khỏi tử quán, Dương Lăng nhanh chóng hội hợp cùng đám người thi vu vương, dựa vào mặc tinh sung túc. Thi vu vương thuận lợi bổ sung rất nhiều vật tư là đặc sản của đà phong tòa thành, nhưng điều tiếc nuối là có đi khắp cả tòa thành cũng không tìm được tinh tiêu chỉ đường đến vong linh vị diện. Đại nhân, trong một gian tử quán, chúng ta vô tình nghe được một gã ngâm du thi nhân đang say mềm nói rằng tại tinh không tòa thành nơi cực Tây, mấy trăm năm trước từng có một đám thương nhân chuyên mua bán tinh tiêu với lưu lãng giả, cũng không biết bây giờ còn ở đó không hay là đi đâu rồi. Thi vu vương đơn giản nói lại một chút tao ngộ mà ngâm du thi nhân trải qua. Mặc dù không thu được tinh tiêu phản hồi vong linh vị diện nhưng dù sao cũng có thêm một tia hy vọng. Thương nhân chuyên buôn bán tinh tiêu. Dương lăng trong lòng vừa động, nhớ đến địa cầu mà mình luôn mơ ước quay về. Nếu có thể thu được tinh tiêu của địa cầu hoặc là ngân hà hệ, dựa vào tốc độ và năng lực của kim bằng. Có lẽ việc quay về Cố Hương cũng không còn là một giấc mộng xa vời nữa. Là Đức Lý Cách Tư, ngươi có hỏi rõ ràng vị trí của tinh không tòa thành nơi cực Tây không? Khoảng cách với cửu U Sơn Mạch có xã lắm không? Dương Lăng Đè nén xúc động, muốn hiểu rõ nhiều hơn về tình huống. Vị trí cụ thể cũng không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ theo lời của vị ngâm du thi nhân kia trước khi đi nói thì hẳn là không quá xa. Thậm chí... Rất có thể còn nằm ngay trên đường đi đến cửu U Sơn Mạch của chúng ta. Thi Vu Vương vừa nói vừa mở ra một bộ ma pháp bản đồ. Tại phía tây của hỗn loạn vị diện vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Tốt, truyền lệnh xuống, nghỉ ngơi ở đà phong tòa thành một đêm. Sáng mai xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu tình huống của tinh không tòa thành cùng cửu U Sơn Mạch. Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh. Sau khi dặn dò vài câu liền kéo bàn tay bé nhỏ của Na và tác phỉ á nhanh chóng rời đi Lần này đi tới cửu U Sơn Mạch Mục đích chính là thăm dò thông thiên tháp trong truyền thuyết Nếu có thể thuận tiện thu được tinh tiêu đi đến địa cầu cùng vong linh vị diện Vậy thật sự là quá tuyệt vời P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi Nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẻ. Ây có phát hiện lỗi thì vào nhàn đàm báo giúp một tiếng nhé TKS ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 701 Lực Vương sau khi nghỉ ngơi một đêm Sáng sớm ngày thứ hai Nhóm Dương Lăng rời khỏi đà phong tòa thành Cưới song túc phi long nhanh chóng đi về phía cực tây xa xôi Hỗn loạn vị diện có diện tích lớn kinh người so với các chủ vị diện khác như sinh mệnh vị diện còn lớn hơn các vật chất vị diện như thái luân đại lục càng không cần phải nói theo ước lượng thì ít nhất cũng lớn hơn cả vạn lần từ cử long sơn mạch hẻo lánh đi đến cực tây lộ trình cực kỳ xa xôi một tên thượng vị thần cường giả cho cho không biết mệt mà bay liên tục thì ít nhất cũng phải mất hơn nửa năm thậm chí mấy năm mới có thể chạy tới so với thần giai cường giả bình thường tốc độ của song túc phi long không nhanh hơn bao nhiêu nhưng thắng tại số lượng đông đảo có thể luân lưu chở đám người dương lăng nhanh chóng đi tới có rất nhiều phi long hành trình của nhóm dương lăng cũng dễ dàng hơn không phải đi bộ có thể tại trên phi long nói nói cười cười thậm chí ngồi yên tu luyện lĩnh ngộ sâu thêm một tầng pháp tắc tại đà phong tòa thành thi vu vương đã mua một bộ ma pháp bản đồ kỳ diệu sơn mạch thành trấn Các con sông đánh dấu rõ ràng địa hình đại khái của hỗn loạn vị diện. Mỗi khi đi ngang qua một tòa đại thành trấn cùng lưu lãng tòa thành, Dương Lăng đều dẫn mọi người nghỉ ngơi lại chốc lất, tìm hiểu các thông tin về cửu U Sơn Mạch cùng tinh không tòa thành. Viu Na đã quản lý tránh vụ ma thú lĩnh nhiều năm lại càng cẩn thận mang tất cả những điều nghe được ghi chép lại. Hơn một tháng sau, mọi người đã đại khái tìm hiểu được vị trí của tinh không tòa thành, Chính như dự đoán lúc trước, quả nhiên là nằm trên đường đi tới cửu u sơn mạch, lịch sử tồn tại so với đà phong tòa thành còn xa xưa hơn. Nghe nói, thường thường có vị diện thương nhân thần bí xuất hiện bán ra một ít bảo bối giá trị liên thành, hoàn hảo hiểu rõ được tình huống nơi tinh không tòa thành, nhưng một đường đi tới. Sau khi tổn hao rất nhiều tâm huyết, mọi người cũng tìm hiểu được không ít tin tức liên quan đến thông thiên tháp. Cửu U Sơn Mạch là một trong số không nhiều lắm cấm địa của hỗn loạn vị diện. Cho dù tu luyện tới thượng vị thần đình, mọi người cũng không dám dễ dàng đi vào. Tương truyền, có một ít mạo hiểm giả cùng dòng binh vì thù lao to lớn, đã mạo hiểm thì vào săn thú hoặc là tìm kiếm dược tài. Nhưng nhưng dạng người này thật sự quá ít. Mọi người trên đường đi không gặp được ai cả Dương Đại Ca Còn bao lâu nữa mới đi đến nơi cực Tây Mấy ngày nay Nhìn từng đoá mây trắng dưới chân Lại nhìn nhân loại lớn nhỏ như con kiến trên mặt đất Tác phỉ á lắc đầu Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý Nhưng diện tích của hỗn loạn bị diện thật sự quá lớn Vượt xa so với dự liệu của nàng Chiếu theo tốc độ này Ít nhất cũng còn 2 năm nữa Dương Lăng ôm lấy cái eo nhỏ của tinh linh mỹ nữ kéo sát vào người, nhỏ giọng nói. Tác phỉ á, nếu không thì nàng cùng na quay lại vu tháp không gian đi. Ở bên trong cái gì cũng có, không cần mỗi ngày đều đi theo chúng ta ở bên ngoài chịu gió thổi mưa bay. Không, cho dù mỗi ngày đều phải chịu gió bụi mưa bay, ta cũng muốn ở cùng chàng một chỗ. Tác phỉ á như con chim nhỏ rúc vào trong lòng Dương Lăng. khó lắm mới được cùng dương lăng mạo hiểm hiếm lắm mới được ở cùng dương lăng một chỗ mỗi ngày nàng làm sao có thể bỏ lỡ cuộc sống cứ cưới song túc phi long mà đi như vậy có điểm vô vị nhưng so với một mình nơi phòng chống so với một mình lãnh thanh thanh tu luyện còn tốt hơn nhiều mỗi ngày chịu do bụi mưa bay hắc hắc cẩn thận lại biến thành một bà lão mặt vàng bây giờ dương lăng cười cười thừa dịp mọi người không chú ý Tay phải vút một cái nơi kiều đồn của tinh linh mỹ nữ. Buông tay ra nào, cẩn thận bị đám băng băng nhìn thấy bây giờ. Mặc dù đám người thi vu vư vương đều cố ý cùng phi long của Dương Lăng kéo giãn khoảng cách. Nhưng tác phỉ á vẫn mắc cửa đỏ bừng mặt. Có phỉ á hai người kiều thê làm bạn. Cuộc cống của Dương Lăng trên đường đi cũng nhiều màu sắc. Thời gian nhoáng cái đã ba tháng trôi qua. Giao ra mẫu noãn, nhanh. Nếu không các ngươi toàn bộ phải chết, giết, một người cũng không tha. Trong khi đi ngang qua một cái đại hạp cốc, từ sâu trong sơn cốc đột nhiên truyền ra loáng thoáng tiếng la hét cùng tiếng chém giết, nương theo đó là một mùi máu tươi nhàn nhạt Thanh âm rất nhỏ, tựa hồ từ địa phương cực kỳ xa xôi truyền đến, nhưng có thể giấu được đám người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á nhưng không thể gạt được thần thức khổng lồ của Dương Lăng. Mẫu noãn. Chẳng lẽ, lại xảo hợp gặp lại sơn khâu cự nhân thông cổ tư tháp lúc trước gặp ở đà phong tòa thành. Dương Lăng chỉ châm ngâm một chút, rồi lập tức nhanh chóng đáp xuống đất. Sau khi thu hồi xong túc phi long lại, liền dẫn mọi người lặng lẽ hướng địa phương truyền đến tiếng chém giết lẻn tới. Tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã vô thanh vô tức chạy tới hiện trường. chỉ thấy ba gã thái thản thân cao hơn 10 thước đang bị hơn 100 tên thiên sứ mười cánh vây chặt lấy cả người đầy máu cước bộ không vững tựa hồ đều đã bị thương nặng a đan nạp nhị lực vương nhất mạch các ngươi tại lực lượng vị diện có thế lực khổng lồ nhưng đừng quên đây là hỗn loạn vị diện lập tức giao mẫu nõn ra đây nếu không đừng trách chúng ta đuổi tận giết tuyệt Tên thiên sứ trưởng cầm đầu nắm trong tay một thanh cự nhận sắc bén, trên mặt có một đạo vết thương đang chảy máu ròng ròng, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn Hỗn loạn vị diện không phải là của lực vương chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối không phải của vân trung thành các ngươi. Tên thái thản tên là A Đa nạp nhĩ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, ba người chúng ta không có cái gì mẫu noãn. Mà cho dù có cũng tuyệt không giao cho đám điểu nhân vân trung thành các ngươi. Điểu nhân, thiên sứ trưởng thốt lên giận dữ. Mang đám thiên sứ dưới tay chia ra làm hai bộ phận điên cuồng xuất kích. Gắt gao cuốn lấy ba gà thái thản thực lực cường đại. Một bộ phận khác nhanh chóng kết trận. Sau khi giết chết mấy trăm tên thiên sứ, một đường bị vây chặt. Ba gà thái thản sớm đã bị thương nặng tới bên bờ sụp đổ. Chỉ cần kết thành thiên sứ chiến trận, bọn họ tuyệt đối không thoát khỏi một kiếp. Môn hạ của lực vương, chỉ có thái thản chết trận, cho tới bây giờ không có thái thản đầu hàng, cùng chết đi. Nhìn xem đám thiên sứ chung quanh đuổi theo không tha, tên thái thản cầm đầu cắn răng sẵn sàng hy sinh. Sau khi quát lên một tiếng liền dẫn hai gã đồng bọn xích thủ không quyền hướng đám thiên sứ đánh tới. Nắm tay của thái thản như sao băng xẹt qua không trung, tốc độc cực nhanh, kéo theo một tiếng xé gió chói tay, không cần vũ khí gì, chỉ xích thủ không quyền mà đã kéo theo một mảnh khí bạo xúc mục kinh tâm, quyền phong với thế bài sơn đảo hải đánh thẳng vào đám thiên sứ cản đường, một tiếng phúc qua đi, một gã thiên sứ đã bị nắm tay đáng sợ trực tiếp xuyên thủng ngực, khôi giáp trên người căn bản là vô dụng, lực lượng chi vương, Thái thản là môn hà của lực vương sức mạnh vô cùng, đối với lĩnh ngộ của lực lượng huyền ảo cùng sử dụng đã đạt tới một mức kinh người. Phốc, phốc, phốc, những tiếng va chạm đáng sợ vang lên không ngừng, trong trước mắt, đã có 10 tên thiên sứ chết dưới nắm tay của ba gà thái thản. Cùng lúc đó, dưới sự công kích điên cuồng của đám thiên sứ, nhóm thái thản cũng liên tục trúng chiêu, cả người máu tươi đầm đìa. Có một thái thản thậm chí còn bị thiên sứ trường một đao chém đứt tay, máu tươi tuôn trào, đau đến run rẩy cả người. Lên, cùng tiếng lên, mang bọn họ toàn bộ giết chết. Sau một đao đánh trọng thương một gã thái thản, thiên sứ trường lập tức lui lại, chỉ huy thiên sứ môn triển khai công kích như cuồng phong bạo vũ. Thái thản mất đi một cánh tay thương thế nặng nhất, theo sự mất đi của rất nhiều máu tươi, tốc độ càng ngày càng chậm. Ý thức cũng dần dần mơ hồ, bị thiên sứ trưởng kinh nghiệm phong phú đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén đắc thủ, cự nhận sắc bén xuyên thủng cả ngực, trái tim bị cắt thành hai nửa, sau một tiếng kêu thảm, còn chưa kịp phản kích đã bị đông đảo thiên sứ theo sau chém nát. Cổ đế, cổ đế, nhìn huynh đệ bị loạn đao phân thây, thái thản cầm đầu hai mắt đỏ bừng, ngạnh đỡ một đao, một quyền đánh nát đầu một gã thiên sứ. Rồi lập tức bất chấp tất cả lao về phía tên thiên sứ trưởng ghê tởm. Tên thái thản lâm vào trạng thái điên cuồng lớn tiếng rít gào. Không thèm để ý đến cự nhận sắc bén của thiên sứ trưởng. Một quyền xuyên thủng ngực đối phương. Nhưng, ngay khi hắn đang chuẩn bị thừa thắng truy kích. Một quyền đánh nát đầu đối phương. Thì một mảnh hàn quang chợt lóe qua không trung, Đầu bị ca sát một tiếng chém xuống. Thời khắc mấu chốt. Đám thiên sứ bên ngoài kịp thời kết thành một cái thiên sứ chiến trận nhỏ, một chiêu chém chết thái thản đang trong trạng thái điên cuồng. Xí thiên sứ vốn so với thiên sứ 12 cánh bình thường còn mạnh hơn, thông qua thiên sứ chiến trận mang lực lượng của hơn 10 gã xí thiên sứ điệp ra lại một chỗ, lực chiến đấu càng thêm kinh khủng. Nổ, nổ cho ta, cùng đi chết đi. Chúng kiến hai gã huynh đệ chết thảm, tên thái thản cuối cùng khẽ cắn môi. Không thể ý hết thầy tự bảo thần cách. Hắn rất rõ ràng, sau khi thân bị thương nặng, không có khả năng lao ra khỏi vòng vây của thiên sứ môn. Vì vậy dứt khoát tự bảo thần cách, hy vọng có thể kéo theo đông đảo thiên sứ cùng bồi táng. Tiếng nổ mạnh kinh khủng trong nháy mắt đã khiến hơn 10 tên thiên sứ bên cạnh thái thản bị nổ thành mảnh nhỏ. Cho dù hơn 10 tên thiên sứ bên ngoài đã kết thành thiên sứ chiến trận cùng nhau phòng ngự thì trong nháy mắt cũng bị thương nặng, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí tử vong tại chỗ. Thảm thắng, đám thiên sứ mặc dù thu được thắng lợi, nhưng cũng phải trả giá rất lớn. Ha ha ha, ta nói rồi, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Tên thiên sứ trường thân bị thương nặng lào đảo đứng lên, cả người đầy máu, vết thương trên mặt như con run máy động. Thoạt nhìn cực kỳ gian ác và dữ tợn. Mẫu xào là của vân trung thành chúng ta. Những người khác đều phải chết. Một người cũng không buông tha. Cho dù thân bị thương nặng. Thiên sứ trường vẫn không quên được mẫu noãn. Có thể cảm ứng được hành tung của mẫu xào. Chỉ huy đám thiên sứ may mắn tránh được một kiếp nhanh chóng. Tìm tòi không gian giới chỉ của đám thái thản lưu lại. Xong, ngay khi một gã thiên sứ tìm được không gian giới chỉ. Chuẩn bị giao vào tay thiên sứ trường thì trong nháy mắt. Một chuyện ngoài ý muốn xuất hiện Ông Trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng ngâm khẽ chấn động lòng người Nương theo đó là một cổ sát khí phô thiên cái địa Một đám xương trắng nồng đậm đột nhiên bao phủ cả chiến trường Một đầu phi hành ma thú khổng lồ đột nhiên như một ngọn núi từ không trung ép xuống Mang theo một cổ uy áp khôn cùng phảng phất như của chủ thần Dương lăng nấp ở một bên Tại trong nháy mắt khi đám thiên sứ thả lỏng phòng bị nhất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 kéo theo một tiếng xé gió trói tai cùng từng đạo không gian liệt phùng dày đặc. Một cái chiến đao toàn thân đen nhánh, tản mát ra khôn cùng sát khí đột nhiên xuất hiện trước mặt đám thiên sứ. Không tốt! Tên thiên sứ trưởng đang cầm không gian giới chỉ thầm kêu một tiếng, đồng tử co rút nhanh, bản năng cảm giác được một cổ nguy hiểm chưa từng gặp, theo tiềm thức vội vàng lui lại. Đáng tiếc! Bản thân đang bị thương nặng nên tốc độ đại giảm, Chơ mắt nhìn chiến đao đáng sợ kia đột nhiên ra tốc, hô một tiếng hung hăng đánh tới, một cổ máu tươi tinh hồng phun ra, thiên sứ trưởng không kịp ứng phó, còn chưa kịp đưa đao lên đỡ đã bị một đao với tốc độ tăng lên cực hạn của dương lăng chém cho bị thương nặng, một đạo vết thương sâu tận xương kéo dài từ vai phải đến tận bắp đùi, thiếu chút nữa đã bị một đao của dương lăng chém thành hai nửa, ngươi, ngươi là ai? Nhìn chiến hồn đao sát khí tận trời trong tay Dương Lăng, tên thiên sứ trưởng té trên đất đang hấp hối khó khăn hít một hơi. Có nghĩ vỡ đầu, hắn cũng không nghĩ ra từ lúc nào mình đã đắc tội với một cường giả kinh khủng như vậy. Ta là ai, đối với một tên điều nhân sắp chết như ngươi đã không có ý nghĩa, đi chết đi. Dương Lăng lạnh lùng cười cười, thân hình nhoáng lên, hô một tiếng phóng tới, tay trái hóa trưởng thành đao. hung hăng đâm thẳng vào nơi ngực vốn đã huyết nhục mơ hồ của thiên sứ trường, móc ra thần cách của đối phương. Theo sát, bắt một cái vu ấn, dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa linh hồn đối phương. Điện quang hỏa thạch, nhanh như thiểm điện. Tốc độ cực nhanh, thiên sứ trưởng thân bị thương nặng không kịp tránh, đám thiên sứ bên cạnh cũng không kịp cứu viện. Đại nhân, đại nhân, chạy, chạy mau. Quay về hồi báo với thành chủ đại nhân, nhanh, chứng kiến thiên sứ trưởng chết thảm đám thiên sứ còn sót lại kinh hãi thất sắc, có người không để ý hết thảy lao về phía dương lăng, có người lại hoảng hốt rút lui, liều mạng vẫy đôi cánh trên lưng, ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất tránh được một kiếp, làm một gã xí thiên sứ, tốc độ của bọn họ so với đại thiên sứ 12 cánh bình thường nhanh hơn vài lần, thậm chí vài chục lần. Thần giai cường giả bình thường khó mà đổi kịp. Đáng tiếc, bọn họ lại gặp phải nhóm dương lăng. Gặp cánh chim tiên phong của ma thú thần hệ. Sau một tiếng rít gào, kim bằng hóa thành bản thể một trào xuyên thủng ngực. Một tên thiên sứ chạy nhanh nhất. Đừng nói đến công kích sắc bén. Chỉ riêng uy áp vô thượng từ vị diện lưu lãng thần thú tản mắt ra đã khiến đám thiên sứ trong nháy mắt hít thở khó khăn. Lưu lãng thần thú... nhìn đám người thi vu vương cùng hát long vương đột nhiên xuất hiện nhìn kim bằng khát máu dữ tợn đám thiên sứ kiến thức phong phú cả người chấn động mặc dù hiểu được nhóm dương lăng có thực lực cường đại nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lại còn có cả một đầu thần thú có thực lực vị diện lưu lãng già giác long vương cùng hát long vương cùng các con cự long khác bay lượn cao thấp đã khiến cho thiên sứ môn run rẩy kinh sợ Huống chi là một đầu lưu lãng thần thú tản mát ra khôn cùng uy áp. Một người cũng không tha. Nhìn đông đảo thiên sứ đang có ý đồ lao ra. Dương lăng sắc mặt lạnh như băng. trầm giọng hạ lệnh. Rồi lập tức như quỷ mỹ thuấn di đến bên cạnh thi thể thái thản. Dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa linh hồn sắp tiêu tán của đối phương. Luyện hóa và hấp thu linh hồn của cường giả. Chính là tu luyện vô thuật. Là con đường tắt để tiến giai lên hồn vưu đỉnh. nhưng càng quan trọng chính là có thể nhanh chóng thu được trí nhớ của đối phương, dùng tốc độ nhanh nhất thu được tin tức ở các phương diện, lôi đỉnh nhất kích, tử vong văn ba, đám người huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cùng thi vu vương quyết đoán xuất kích, công kích sắc bén, sau khi thi triển ma thần chiến trận điệp ra lực lượng lẫn nhau, công kích lại càng thêm sắc bén, đợt sau cao hơn đợt trước, không cần đến dương lăng cùng kim bằng động thủ, Đã nhanh chóng mang hơn 10 tên thiên sứ nhất nhất giết chết Không gian trói buộc bao phủ cả chiến trường Ma thần chiến trận điệp ra lực lượng vào nhau Hơn nữa lại còn bất ngờ tập kích Dưới sự công kích bất thình lình Toàn bộ thiên sứ môn 12 cánh nhất nhất vẫn lạc Vốn thái thản tự bảo thần cách đã khiến cả đám bị thương không nhẹ Bây giờ lại chịu mãnh công như cuồng phong bạo vụ của mọi người Căn bản là không thể chạy trốn Càng không cần phải nói đến phản kích Là đức lý cách tư, xử lý hiện trường đi, rồi lập tức rời khỏi đây. Sau khi thi triển luyện hồn thuật, nhanh chóng luyện hóa và hấp thu linh hồn của đám thiên sứ, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, phất tay gọi ra song túc phi Long. Rát rát, đại nhân yên tâm, lập tức xong ngay. Thi vu vương rát rát cười to, vô cùng thuần thục lấy đi không gian giới chỉ trong tay tên thiên sứ trưởng, rồi chỉ huy mọi người nhanh chóng quét dọn chiến trường. Sau khi xác nhận không để sót bảo bối nào, liền từ trong ngực lấy ra một bình hồ thi phấn do ngả lỷ ti luyện chế, rắc lên thi thể của đám thiên sứ kia. Rất nhanh, mỗi thi thể liền hóa thành một vũng nước vàng thấm xuống đất. Cuối cùng, lại phất tay gọi ra một hồi mưa to, mang dấu chân cùng vết máu trên mặt đất tẩy đi sạch sẽ, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Năng lực chỉ huy tác chiến của thi vu vương cực kỳ xuất sắc. kinh nghiệm hủy thi diệt tích càng không ai có thể so sánh bằng. Cưới xong túc phi long, mọi người nhanh chóng rời đi, nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. đám thiên sứ truy tới của vân trung thành cũng đã không còn bóng dáng, tìm không được manh mối hữu dụng gì. sau khi bay được mười vạn tám dặm, dương lăng dẫn mọi người dừng lại nơi một sơn cốc hẻo lánh, tại trên một khối thạch bàn lạnh lẽo ngồi khoanh chân xuống. Từ từ sửa sang lại trí nhớ của Thái Thản cùng Thiên Sứ Môn. Hóa ra, mẫu xào có thể sinh ra lưu lãng thần thú vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của các thế lực lớn. Đều phái ra tinh nhuệ dũng mãnh tràn vào thần ma mộ tràng, điên cuồng lục soát nơi hạ lạc của mẫu xào. Trải qua nhiều tháng, mặc dù không cách nào tìm được mẫu xào nhưng lại thuận lợi tìm được một viên mẫu noãn có thể cảm ứng được vị trí của mẫu xào. Sau một phen minh tranh ám đấu, mẫu noãn bị đám cường giả của lực vương nhất mạch đắc thủ. Sau khi đắc thủ, thái thản của lực vương nhất mạch lèn vào hỗn loạn vị diện truy tìm hành tung của mẫu xào, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không thể gạt được đám trinh thám của các thế lực lớn, chịu phải vô số lần cản đường cùng ám sát. Nhất là vân trung thành thế lực khổng lồ, đối với mẫu xào càng là ham muốn tột độ. Phái ra rất nhiều thiên sứ chiến đấu cường đại, đối mặt với sự truy cùng giết tận của các thế lực lớn, để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tên Thái Thản cầm đầu một bên thỉnh cầu lực vương trợ giúp, một bên mang đông đảo Thái Thản chia làm cả trăm chi tiểu đội, cố ý hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bản thân lại cầm mẫu noãn hỏa tốc chạy tới nơi mẫu xào ở cực Tây, hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm được mẫu xào rồi mang về lực lượng vị diện. Mọi người trên đường gặp phải ba gà thái thản này chính là một chi tiểu đội trong đó, đang chịu sự truy giết của vân trung thành thiên sứ. Nơi cực Tây Sau khi hiểu được mọi chuyện, nhớ đến tinh không tòa thành nơi cực Tây, nhớ đến cửu U Sơn Mạch không biết đã bao nhiêu tuổi, Dương Lăng trong lòng vừa động. bốn lần này đi đến nơi cực Tây, hắn chỉ hy vọng thăm dò được thông thiên tháp, mua được tinh tiêu chỉ đường đi đến vong linh vị diện mà thôi. ma thú thần hệ mặc dù có tốc độ phát triển rất cao nhưng còn chưa đến lúc có thể chọi cứng với các thế lực lớn căn bản là không có nghĩ đến việc thu lấy mẫu xào nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải là không có cơ hội đắc thủ muốn đoạt lấy mẫu xào trong chàng tranh đấu của các thế lực lớn tất nhiên là phải có thực lực cường đại nhưng lại càng cần phải có vận khí phi phàm nơi không trung đột nhiên truyền đến một trận thanh âm ông ông Nương theo đó là một cổ năng lượng ba động mênh mông cùng uy áp mãnh liệt Cho dù cách xa cả vạn thước Ma thú trên mặt đất đều hoảng sợ nằm dạp xuống Không dám nhúc nhích Thậm chí cả người run rẩy. Dương lăng vừa ngẩng đầu nhìn Chỉ thấy một đám quang mang màu đen từ xa đến gần Như tia trước xẹt qua bầu trời trên sơn cốc Trong quang mang màu đen Có thể mơ hồ thấy được một gã nam tử thân mặc chiến giáp màu đen Ánh mắt lợi hại Khuôn mặt âm hiểm, lướt qua chỗ nào, nơi đó liền lưu lại từng đạo hàn khí lạnh thấu xương. Đây là... đây là chủ thần hay là vị diện lưu lãng giả? Cảm giác một cỗ năng lượng ba động mênh mông trong không trung cùng uy áp đáng sợ. Dương lăng thần sắc cả kinh, không chút do dự thi triển không gian trói buộc vô thuật. Tản mang ra tinh vụ nồng đậm bao phủ lấy đám người viu na cùng ngả lý ti... hai tay không ngừng biến ảo đánh ra từng đạo vô quyết dùng tốc độ nhanh nhất bày ra từng đạo cấm chế còn chưa giao thủ mà hắn đã cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt hơi thở vọng lại của hắc y nam tử khiến hắn nhớ tới thâm uyên ác ma lĩnh chủ phủ xuống ác ma đại điện năm đó thực lực đồng dạng cao thâm không lường được cùng tàn mắt ra y áp đáng sợ vì dự phòng vạn nhất dương lăng liền chuẩn bị tốt cho việc nghênh chiến Nhưng hắc y nam từ nơi không chung lại không ngừng lại Bao bọc trong hắc khí nồng đậm nhanh chóng đi xa Thẳng tắp hướng về phía tây mà đi Tốc độ cực nhanh Nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng Kỳ quái Chẳng lẽ Ở phía tây xảy ra chuyện gì Nhìn về phía tây vô tận Dương lăng nghi hoặc lắc đầu Sau khi nghỉ ngơi mấy canh giờ Liền dẫn mọi người lên đường chạy tới nơi cực tây xa xôi Vì dự phòng vạn nhất Trên đường càng thêm cẩn thận Ngoài ý muốn chính là Trên đường liên tiếp gặp phải các cường giả Có thực lực thâm sâu khó lường Đều không để ý bay bút qua nơi không chung Tất cả đều hướng phía Tây mà đi tới Ngẫu nhiên còn gặp phải Đại Thiên Sứ 12 cánh kết thành từng đội Dưới sự chỉ huy của Thiên Sứ trưởng Vội vã bay về phía Tây mênh mông Nhìn bộ dáng tựa hồ quả thật ở phía Tây Có xảy ra chuyện gì đó Chẳng lẽ, các thế lực lớn tại cực Tây đã phát hiện ra tung tích mẫu xào? Sau một phen xôn xao, Dương Lăng nhanh chóng nghĩ tới một khả năng, dứt khoát dẫn mọi người cưới kim bằng với tốc độ rất nhanh bay đi, dùng tốc độ nhanh nhất bắt kịp. So với kim bằng, tốc độ của song túc phi long chẳng biết chậm hơn bao nhiêu lần. Nếu dùng song túc phi long, ít nhất cũng phải mất hơn một năm thời gian nữa mới có thể chạy tới nơi cực Tây. Với tốc độ cùng thực lực của đông đảo cường già, phòng chừng khi mình cưới xong túc phi long chạy tới thì cả sợi lông cũng không còn. Cưới kim bằng rất nhanh bắt kịp, cho dù không đoạt được mẫu xào, ít nhất cũng có thể xem được một hồi đại chiến hiếm có. P.S, dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẻ, Ây có phát hiện lỗi thì vào nhàn đảm báo giúp một tiếng nhé. TKS ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới bảy trăm linh 703 Tinh không tỏa thành kim bằng dương cánh Bay qua ngàn dặm Cưới kim bằng với tốc độ kinh người Mọi người nhanh chóng đi về phía cực tây xa xôi So với cưới rong túc phi long Tốc độ nhanh hơn chẳng biết bao nhiêu lần Lướt qua một ngọn núi cao vút trong mây Xuyên qua một phiến rừng rậm nhìn như vô tận Lướt qua một mảnh hoang mạc hoang vô không người ở, kim bằng tốc độ rất nhanh, dưới sự toàn lực phi hành phát ra khí thế bức người, nương theo đó là một cổ vô thượng uy áp của lưu lãng thần thù. Mặc dù đã bay ở độ cao hơn vạn thước, hơi thở cũng giữ rất yếu ớt, nhưng có thể giấu được người thường, lại không giấu được tuyệt thế cường giả có thực lực cường đại. Trên đường đi, thỉnh thoảng khiến cho một ít thế lực lớn hoặc là cường giả tiềm tu chú ý. May mà tốc độ của Kim Bằng không phải bình thường, cho dù còn xa mới khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thì cũng nhanh như thiểm điện, thường thường không đợi đám cường giả bay lên thì đã như trận giò biến mất nơi chân trời xa xôi, hữu kinh vô hiểm. Đại nhân, phía trước hơn 100 dặm có một đám thiên sứ 12 cánh, có cần. Kim Bằng vừa đi vừa triển khai thần thức khổng lồ, nhanh chóng phát hiện ở phía trước có hơn 100 tên thiên sứ cản đường. Nhân số không nhiều lắm Chỉ có mỗi 100 tên Có nam có nữ Tốc độ so với song túc phi long không nhanh hơn bao nhiêu Có tên thậm chí cả người đầy máu Cát bụi phong trần Nhìn bộ dáng tựa hồ là một chi thiên sứ tiểu đội hành động một mình Dọc theo đường đi Mọi người gặp không ít cường giả tiềm tu Cũng gặp không ít phong trần thiên sứ cản đường Nếu gặp phải thiên sứ chiến đội Dương Lăng chỉ huy kim bằng bay vòng qua, gặp phải những thiên sứ tiểu đội đi một mình, liền không do dự mang bọn họ nhất nhất giết chết, rồi luyện hóa linh hồn của bọn họ cũng như hấp thu trí nhớ của đối phương. Đáng tiếc, căn cứ theo trí nhớ của đám thiên sứ, Vân Trung Thành chỉ là ra lệnh cho bọn hắn đi đến cực Tây hội hợp. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra cũng không có giải thích cẩn thận. Rát rát, đại nhân, để cho ta... Một người cũng không buông tha Thi vu vương lớn tiếng xin xuất chiến Dọc theo đường đi Dương lăng luyện hóa được không ít linh hồn của thiên sứ Tên thi vu vương hắn cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt Lớn tiếng xin xuất chiến Đúng, đại nhân, động thủ đi Hạt tử vương y mặc đặc chiến ý mênh mông Ý khí cũng chẳng chịu thua kém Thi vu vương tiến giai lên thần giai, Rồi được dương lăng ban cho ma thần giới Tốc độ tu luyện của hắn càng lúc càng nhanh, hóa thân thiên vạn vu thuật xuất thần nhập hóa, thực lực trong mọi người không phải cực mạnh, nhưng tốc độ tiến bộ lại là số 1 số 2. Cả người do ngàn vạn con hạt tử tạo thành, mỗi một con đều có thực lực lĩnh vực đỉnh, cá biệt thậm chí còn có hạ vị thần thực lực. Mọi người đều xin xuất chiến, dựa vào thực lực cường đại cùng việc tiến một bước cảm ngộ về ma thần chiến trận. đừng nói chỉ có một chi thiên sứ chiến đội có hơn 100 người cho dù gặp gỡ một chi thiên sứ chiến đội hơn 1.000 người cũng không có chút nào e ngại sau khi trải qua một thời gian dài ma luyện và máu tanh chiến đấu các hãn tướng vũ dực tiệm phong từ ma thú thần hệ của dương lăng uy danh lan xa Sa sau này từng bước hướng thế nhân lộ ra nanh bút dữ tợn mặc đặc tát khắc lặng lẽ đi vòng tới chúng ta ở phía trước đợi đám thiên sứ này Triển khai thần thức khổng lồ, sau khi xác định không có mai phục cùng cái gì ngoài ý muốn, Dương Lăng quyết đoán hạ lệnh, chỉ huy kim bằng rất nhanh từ trên cao bay tới, tại một mảnh mây đen dày đặc ẩn nấp thân ảnh, lặng lặng chờ đợi đám thiên sứ đến. Mạch gia đại nhân, đại thống lĩnh vội vã triệu chúng ta đến nơi cực tây, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đã phát hiện vị trí cụ thể của mẫu xào. Một nữ thiên sứ vỗ vỗ đôi cánh khiết bạch, vừa nói vừa ra tốc đuổi theo tên thiên sứ trưởng cầm đầu. Có lẽ là vậy. Nếu không có chuyện gì trọng đại, đại thống lĩnh tuyệt đối sẽ không dùng đến thiên sứ lệnh khẩn cấp gọi về tất cả thiên sứ tiểu đội đã phái đi ra ngoài. ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vô tận, tên thiên sứ trưởng tên là Mạch Gia lắc đầu âm thầm thở dài một hơi. Lần này đi đến nơi cực Tây xa xôi quả là không may. Mọi người sau một hồi ác chiến với mấy tên thái thản vài ngày hôm trước đều đang bị thương, tốc độ đại giảm, mạch ra không biết với tốc độ trước mắt, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể chạy tới nơi cực Tây xa xôi. Hỗn loạn vĩ diện thật sự là quá lớn, đám thiên sứ phi hành sát mặt đất, hoặc là nói nói cười cười, hoặc là vội vã mà đi, vẫn chưa phát giác ra tai nạn sắp phủ xuống. Đừng nói là thiên sứ bình thường... Ngay cả thiên sứ trưởng mạch ra với thực lực cực mạnh, kinh nghiệm phong phú nhất cũng không chú ý tới đám mây đen dày đặc trên đầu, đang ẩn giấu một đám sát thần khát máu cuồng bạo. Lướt qua một toàn núi cao, thiên sứ trưởng kêu lên một tiếng sợ hãi, đột nhiên phát hiện một người trẻ tuổi quỷ dị đứng cản đường đi. Toàn thân đen nhánh, trường bào khắc đầy phụ văn, ánh mắt sắc bén lợi hại, như có thể nhìn thấu hết thảy thế gian. trường bào nổi lên từng đợt sóng, tựa hồ bên dưới quần áo có ẩn giấu vô số trùng tử đang nhuyễn động. quỷ dị chưa từng có, cổ quái nói không nên lời. các vị để y mặc đặc ta tiễn các ngươi một đoạn. nhìn đông đảo thiên sứ đang khiếp sợ, hạt tử vương y mặc đặc lạnh lùng cười cười. sau một tiếng rít gào đột nhiên há to miệng, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Miệng của hạt tử vương tựa như một cái động không đáy chui ra một đám hạt tử biến dị có cánh, rậm rạp, giống như là những con kiến nén vào một chỗ ông một tiếng bộc phát ra. nháy mắt đã hình thành một đám mây hạt tử, một mảng lớn dày đặc trời đất. Thiên phú thần thông, thiên sứ trưởng mạch ra cả người chấn động, chỉ huy đông đảo thiên sứ kết trận phòng ngự tốc độ rất nhanh, đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. biến dị hạt tử đáng sợ thuấn di giết đến dùng sức cắn xé thậm chí còn từ những vết thương của đám thiên sứ liều mạng chui vào càng đáng sợ chính là giết không hết nổi vừa giết một con thì nháy mắt lại có một đám tràn lên rát rát rát y mặc đặc chiêu này cũng không tệ lắm cũng không uổng công đại nhân ban cho ngươi nhiều sinh mệnh nước suối thần cách cùng mặc tinh như vậy thi vu vương rát rát cười to Đột nhiên từ trên cao phóng xuống, một chiêu tử vong văn ba, trực tiếp công kích vào linh hồn của đám thiên sứ. Long vực, giết. hắc Long Vương không cam lòng chịu kém, thu hồi cánh, vừa giết gào vừa như viên đạn từ trên cao bắn xuống, mở ra Long vực, mang đám thiên sứ tất cả bao phủ lại, làm giảm mạnh đi tốc độ cùng lực lượng của đối phương. Rồi xông tới triển khai một màn giết chóc máu tanh. Cứ mỗi một chảo lại có một gã thiên sứ bị đánh thành nhục tương Không tốt, có mai phục, rút, chạy mau Thiên sứ trường mạch ra đồng tử co rút nhanh Phất tay phát ra một mảnh thánh quang Mang hơn 10 con hạt từ bên cạnh trấn thành bụi phấn Dẫn mọi người vội vã rút lui Không ngờ, ở phía sau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đầu thần dai giác long cùng hắc long dữ tợn, Nháy mắt đã bị vây chặt Một mũi tên dài đen nhánh xuyên qua bầu trời Nháy mắt đã tới trước mặt tên thiên sứ trưởng, không đợi hắn kịp phản Ứng, đã suy một tiếng đâm thẳng vào giữa mi tâm của hắn. Mũi tên do hỗn hợp xích kim sa cùng mặc tinh tạo thành, giữ tợn lộ ra nơi ót. Ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc phụ trách ẩn thân ám sát. Một kích trí mạng, một tiễn giết chết tên thiên sứ trưởng đang không chuẩn bị. Quần long vô thủ, hơn nữa vốn đã bị thương. Thiên sứ môn cản bản không phải là đối thủ của nhóm Dương Lăng, nháy mắt toàn quân bị tiêu diệt, không một ai có thể chạy thoát. Không cần đến Dương Lăng và Kim bằng động thủ, Thi Vu Vương đã dẫn mọi người hoàn thành hoàn mỹ một hồi đánh lén bất ngờ kinh điển. Theo sự sai khiến của thiên sứ lệnh khẩn cấp đi đến nơi cực Tây, chẳng lẽ Vân Trung Thành thật sự phát hiện tung tích của mẫu xào nơi cực Tây? Sau khi luyện hóa linh hồn của thiên sứ trưởng Mạch ra Thu được trí nhớ của hắn, Dương Lăng trầm ngâm một lát, lập tức dẫn mọi người nhanh chóng lên đường. Kim bằng tốc độ rất nhanh, sau vài lần vụ cánh đã như tia trước biến mất nơi chân trời. Sau khi một ít lưu lãng giả tiềm tu nơi phụ cận chạy tới, đã không tìm được manh mối gì hữu dụng, ngoài trừ một chút máu rơi xuống trên đất, không tìm được manh mối hay dấu vết gì. Kế tiếp, nhóm Dương Lăng thỉnh thoảng lại gặp một đám cường giả đồng dạng đi về phía tây. Có người thì đơn thương độc mã, có người thì kết thành một đội, trong đó có cả đội thiên sứ. Gặp phải mấy tên kết thành đội hoặc là tuyệt thế cường giả thực lực thâm sâu khó lường, mọi người nhanh chóng vòng qua. Gặp phải những tên nắm chắc có thể đối phó, liền không chút do dự động thủ rồi hủy thi diệt tích. Chậm rãi, tổng hợp các tin tức thu được ở các phương diện, mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like. Các thế lực lớn trước sau tại nơi cực Tây phát hiện ra tung tích của mẫu xào, vì để thu được mẫu xào làm của riêng, liền triển khai một chàng chém giết thảm thiết. Vô luận là thế lực của hắc ám quân vương, vân trung thành hay là lực vương, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất thỉnh cầu sự trợ giúp. Sau khi biết được tin tức, một ít đại gia tộc cùng tiểu thần hệ đều đi đến nơi cực Tây để thử vận khí, ý đồ một bước lên trời. Sau khi thu được mẫu xào thì thực lực tiến nhanh Một ít tuyệt thế cường giả đã tiềm tu cả trăm ngàn vạn năm cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của mẫu xào Trước sau lộ mặt Phong vũ dục lai Dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra Dương Lăng không hề tùy ý ra tay Dẫn mọi người nhanh chóng chạy đi Dựa vào tốc độ rất nhanh của Kim Bằng Chỉ sau hai tháng rốt cuộc chính thức tiến vào nơi cực Tây Núi non chập trùng, trải dài vạn dặm đứng ở trước mặt từng tòa sơn phong cao vút trong mây, tạo thành khí thế bàng bạc của sơn mạch. Một cái sơn mạch trải dài vạn dặm nối liền một chỗ, hợp thành một cái sơn hệ khổng lồ. Nơi này, mới đúng là thập vạn đại sơn, mới đúng là đỉnh núi chân chính. Khi còn ở địa cầu, Dương Lăng từng lợi dụng cần công kiệm học kiếm được ít tiền đi du lịch hơn nửa Trung Quốc. Đã đi đến thiên sơn núi non liên miên, đi đến châu mục lãng mã, Himalaya được xưng là đỉnh núi cao nhất. Nhưng giờ phút này, chứng kiến khí thế bàng bạc của sơn mạch nơi cực tây, hắn mới chính thức hiểu được cái gì mới là đại sơn. Núi cao đến đâu, cũng không ngăn được bước chân mọi người, đường đi có xa, cũng không làm khó được kim bằng với tốc độ rất nhanh. Sau vài ngày...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 linh 704, âm ma tinh không tòa thành bốn phía là núi, so với đà phong tòa thành người đến kẻ đi tấp nập thì dân cư thường trú cùng dân cư lưu động đều ít hơn phân nửa, nhưng diện tích lại lớn hơn, thoạt nhìn cực kỳ rộng lớn, tử quán, lự quán, thương điếm, mỗi một tòa kiến trúc đều vừa cao vừa lớn.